các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạt lạnh lùng và tàn nhẫn của Chí, Tài hẳn vẫn còn cầm cây kéo dính đầy máu tươi và một vài vệt máu dính trên hai áo hắn. Kế đó, hắn lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một cánh hoa sứ màu trắng tím. Hắn cậy miệng của dò dòm và cho cánh hoa ấy vào. Xin lỗi nha, chỉ tại sổ mày đen đủi thôi. Có trách thì nên trách sự phản ấy Chí cười nhận thật Sau khi bỏ cánh hoa sứ vào miệng Gio Mòn Gio Mòn Chí liền nảy vài miếng da tráng của nạn nhân Rồi bỏ lại vào lọ thủy tình <cười> Chờ dù mày có thành má quỷ cũng không hại được tao đâu Sau đó hắn kéo sang Gio Mòn ra ngoài vườn Đến một nơi mà Ở đó hắn đã đào sẵn một cây hố kha lớn Sau khi trôn cất thi thẻ xong hắn tháo bao tay bằng nhựa ra và đốt ngày tại chỗ. Không ngờ cái cảm giác giết người lại thích thú như vậy. <cười> Tiếng cười của chị văng vẳng khắp vườn hoa xứ. Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Thái, một bóng người quen thuộc vận bộ đồ tay màu trắng. Ngày xưa ấy đang mở cánh cổng bước vào. Tiếng âm thanh cửa sắt như in dấu tâm tư của một người xa nhà. Bước vào phía vườn hóa sư, đảo mắt nhìn vào thành đá ngày xưa. Nơi mà mười mấy năm trước đó có đôi nhân tình trẻ đã ngồi và nói lời chia tay với nhau. Cảnh tượng ngày đó như hiện lên trước mặt Dũng. Anh nhớ như in những lời nói của nhà khi đó, nhưng anh không thể nào ngờ được rằng cô đã quên đi lời ước hẹn năm xưa. Đưa tay buốt vè những cánh hóa sư Dũng thì thập. Lâu lắm rồi mới gặp được tụi bầy. Cô nhớ tao không Mùi làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa sứ Khiến những cánh hoa đong đưa Trong gió như đang gieo vui mừng Một người thân quen Mới vợ trở về Vô tình làn gió ấy thổi những đám cho tàn Của đêm hôm qua Đến gần đôi chân rụng Vẫn còn màu nhựa Vương chút máu khô chưa cháy hết Anh cúi xuống nhạt lên xem xét Gì thế nhỉ Cảnh như có ai đốt cái gì đó ở đây thì phải, đây là gì không lẽ làm máu sao? Dũng nhào mắt nhìn kỹ bên máu đau khô Này, anh làm gì đứng đó thương người ra vậy, vào nhà đi chứ? Tiếng làn gọi vọng từ ngoài vào. Bị tiếng người gọi của Lan làm cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội bỏ mẫu nhựa và túi áo và bước ra khỏi vườn hóa xứ. Vừa ngày lúc đó, một âm thanh xa thẳm không biết từ đâu thì thầm vào tai Dũng. Anh đã trở về rồi. Giọng nói nửa như vui mừng, nửa như buồn bã, khiến Dũng chấn động tầm cả. Tiếp Dũng chợt rung động mạnh, anh quẩy phát lại nhìn xung quanh. Vài khắc trôi qua, để lại vô vàn nỗi thất vọng. Xung quanh anh hoàn toàn yên lặng. Như chưa hề có những gì xảy ra Mặt dũng không giấu được nỗi buồn vô hạ Mình nhớ cô ấy qua rồi Chỉ là hậu tưởng mà thôi Dũng chán nạt quay đi Khi dũng vừa đi khuất Từ trong vườn hoa sứ Nơi bị trẻ quân khỏi ánh sáng mặt trời Có một hình bóng lúc tỏ lúc mà Không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào Chừng vài giây sau đó Hình bóng ấy bóng tan ra trong gió Vài giờ sau đó tại nhà xác bệnh viện Viện Lòng Mỹ Dũng và Lan được một y tá Nam đưa vào phòng nhận xác Sau khi y tá Nam Mở tấm che mặt nạn nhân Cho cả hai người xem Lan không khỏi bảng hoàng trước thi thể của mẹ chồng Cô xúc động lấy tay che miệng Và có vẻ như muốn buồn nổi Em ra ngoài trước đi Anh muốn ở lại với mẹ một lát Dũng tự tốn Lan gần đầu không nói gì và lặng lẽ Đi ra ngoài cùng với y tá Nam Để lại mình giống đứng bên xác bà Bích dùng lặng lẽ nhìn mẹ đôi vài dùng lên khehe anh quỷ gối xuống nằm lấy bàn tay đá lạnh của bà Bích dùng đưa tay còn lại lên vuốt khẽ mái tóc sơ xác của bà Bích khuôn mặt lũng trở nên đầy c căm hợp. còn nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm mẹ ra nồng nội này đâu mẹ ấy yên tâm mà nhà mắt đi để tay bà Bích lại bị chỉ cố dùng lau nước mắt Kẻ đứng dậy nhìn mặt bà Bích lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra ngoài, Dũng bắt gặp một toán cảnh sát khoảng 4-5 người đứng trước cửa. Một người trong nhóm cảnh sát bước tới hỏi Dũng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net